t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba lại chém thánh tử đang lúc hai đại thánh địa chém giết nhau một đạo âm thanh tràn ngập hận ý t r u y ề n đến t ầ n đình t ầ n đình nhìn lại phát hiện cổ thần thánh tử cấp tốc bay tới chỗ mình khi thế phóng lên tận trời t ầ n đình mỉm cười nói thì ra là cổ thần thánh tử trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung như l à gặp lại một vị bằng hữu nhiều năm xa cách cổ thần thánh tử nhìn chòng chọc vào t ầ n đình giọng căm hận nói tần đình vì sao n g ư ơ i muốn mưu hại cổ thần cung ta tần đình không nghĩ tới cổ thần thánh tử lại hỏi hắn vấn đề này trầm mặc một lát lắc đầu cười nói có lẽ là cảm thấy chơi với các người rất vui cổ thần thánh tử cũng không nghĩ tới tần đình lại trả lời như vậy hắn vốn tưởng rằng tần đình sẽ nói là vì huyền thiên tông là vì tông môn không nghĩ tới chỉ đơn thuần là cảm thấy chơi rất vui mà thôi cổ thần thánh tử vừa sợ vừa giận giọng căm hận nói ngươi cũng biết rõ bởi vì ngươi mà vô số người vô tội chết thảm vô số quốc gia bị hủy diệt một nửa đông hoang sinh linh đầu t h á n từ trước đến nay hắn chân thực nhiệt tình cực kỳ căm thù kẻ ác đối với người lấy bản thân tư dục như tần đình khiến vô số sinh linh vô tội phải chết thảm thì cực kỳ phẫn hận tần đình kỳ quái nói vậy thì liên quan gì đến ta cổ thần thánh tử n g ẹ n lời giận quá hóa cười hay hay cho câu liên quan gì đến ta không thèm nói nữa thân hình cổ thần thánh tử bạo khởi trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường kiếm thần kiếm tạo thành t ử thần kim phía trên trải rộng các loại long văn rõ ràng là một sát phạt chí bảo cổ thần thánh tử vung trường kiếm quét xuống xoẹt một tiếng hư không bị hán cắt ra một đường một chiêu này có thể nói là kinh thiên động địa người bên ngoài cũng vô cùng chấn động cổ thần thánh tử không hổ là thánh tử thánh địa nhân vật thiên tài hiếm có của đông h o a n g mặc dù hắn bất thiện mưu lược nhưng vẫn như cũ có thể ổn thỏa ngồi lên ngôi vị thánh tử nguyên nhân lớn nhất chính là hắn có thiên phú cực mạnh chỉ mới năm mươi tuổi đã bước vào cảnh giới thần đài chiến lược cường đại cơ hồ vô địch cùng cảnh giới tân đình nhìn thấy một kiếm này đánh tới mặt không biểu tình nhẹ nhàng bóp liền bóp nát thanh kiếm này trong tay cổ thần thánh tử nhìn thấy một kích cường lực của mình vậy mà bị tần đình nhẹ nhàng đón lấy không khỏi giật mình trong suy nghĩ của hắn dù cho tần đình thiên phú tuyệt thế cũng vẫn còn nhỏ tuổi coi như đã tu thành thần đài nhưng căn cơ bất ổn không phải là đối thủ của hắn không nghĩ tới tiện tay đã đón lấy m ộ t k í c h của hắn có thể thấy căn cơ cực kỳ thâm hậu trong mắt cổ thần thánh tử hung quăng lóe lên trượt quát một tiếng tóc đen tung bay cuồng d ã vô song đấm ra một quyền quyền ý trùng trùng điệp điệp một quyền này giữ tợn kinh khủng thần thú hung thú bay đầy trời tuôn ra vô số khí tức hủy diệt tứ ngược một phương oanh một quyền này của hắn đánh vào một bàn tay bình bình đạm đạm thanh thế lớn như vậy mà giống như trâu đất xuống biển không khiến hư không dung chuyển một chút nào một kích này của cổ thần thánh tử bá đạo lăng lệ tựa như có thể tùy tiện đánh nát hư không nhưng lúc này đây hắn cảm thấy phảng phất như mình chưa dùng tới sức mà đánh vào hư vô một thân lực lượng khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết tần đình hơi dùng lực một chút cổ thần thánh tử chỉ cảm thấy một lực lượng khó mà tưởng tượng được t ừ tay tần đình truyền đến chấn động phá hư trong nháy mắt liền chấn cánh tay hắn bong ra chóc thịt thân hình cổ thần thánh tử lui nhanh ra ngoài sử dụng pháp lực làm huyết nhục của hắn khôi phục lại bình thường nhưng dù là như thế hắn cũng bị thương không nhẹ cổ thần thánh tử kinh hãi nhìn về phía tần đình không nghĩ tới tần đình lại mạnh như vậy nhưng cổ thần thánh tử cũng không từ bỏ cắn ra một cái tế ra một đạo đại kỳ hô một cây cờ lớn bay lên không trung che khuất bầu trời đem bầu trời phong tỏa trường không thiêu đốt tiếp đó có một q u y ề n trận đồ lơ lửng cùng đại kỳ kết hợp tần đình lập tức cảm thấy thương thiên tựa hồ đang đè hán xuống thân thể trở nên vô cùng nặng nề không khí cũng vô cùng nóng rực cổ thần thánh tử quát bảo vật này là ta ngày đêm dùng thần đài ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo của ta h u y ề n thiên thánh tử chết dưới vật này cũng không tính là thất bại của người không tính là thất bại của ta t ầ n đình lắc đầu bật cười tựa như đang mỉa mai cổ thần thánh tử vô c h i sau đó hắn dùng tay tế ra c h ấ n long bảo trung c h ấ n long bảo trung vang lên b ị c h một tiếng đã chấn áp đại kỳ cùng trận đồ đang bay tới đột nhiên hắn một bốc phóng ra chỉ nghe một tiếng ẩm vang điện quang lôi minh vô số lôi điện ầm ầm từ bốn phía bổ tới như là viễn cổ lôi thần hắn đưa tay lật một cái kết thành một ấn hung hang đập xuống lập tức trời xanh rối loạn thiên địa sụp đổ sắc mặt cổ thần thánh tử kịch biến vội vàng vung kiếm chém lên phía trên nhưng kiếm quang cũng bị c ự trường chấn áp oanh một ấn này đánh vào ngọn cờ lớn trên đỉnh đầu hắn tướng hùng hùng liệt hỏa hết thảy đều bị đánh nát ngọn núi lớn dưới chân cổ thần thánh tử cũng gánh không được một kích này nổ tung thân thể cổ thần thánh tử bắn lên rơi xuống một nơi cách xa mấy chục dặm toàn thân xương cốt vỡ vụn từng khối xương vỡ từ thể nội bắn ra bên ngoài lập tức thoi thóp vừa mới đối mặt cổ thần thánh tử một cao thủ hiếm có cổ đông hoang đã bị tần đình đánh chết khuôn mặt tần đình vẫn như cũ mỉm cười đi đến bên người cổ thần thánh tử l ặ n g l ặ n g nhìn hắn cổ thần thánh tử thất khiếu chảy máu xương cốt nát tận máu tươi từ trong miệng hắn tuôn trào hắn nhìn tần đình lẩm bẩm nói huyền thiên thánh tử kỳ thật trước kia ta đã từng xem ngươi là bằng hữu tần đình vẫn l ặ n g lặng nhìn cổ thần thánh tử biết rõ lời hắn nói là lần đi huyền đô tiên vực trước đó khi đấy hắn cùng với cổ thần thánh tử chuyện trò vui vẻ chỉ tiếc không gặp nhau sớm hơn cổ thần thánh tử bỗng nhiên cười lạnh nhưng mà bây giờ ta phát hiện loại người như ngươi mãi mãi cũng không có bằng hữu ngươi không xứng nụ cười tần đình chậm rãi biến mất mặt không biểu tình nhàn nhạt, nhạt nhìn cổ thần thánh tử bằng hữu ư tần đình trầm thấp nói bỗng nhiên hắn cười lạnh ta cũng không cần bằng hữu lập tức giơ một cốc giẫm nát đầu cổ thần thánh tử